Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ chương 3951 Pháp Bảo Thần Thông Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz Lâm Hiên trong mắt tràn đầy ngạc nhiên Thiên Nguyên hầu như thế nhanh chóng tu luyện tới độ kiếp hậu kỳ Tuy rằng hắn cũng đoán được đối phương khẳng định có kỳ ngộ khác Nhưng là tuyệt đối chưa từng nghĩ Lại có thể biết cùng tiên phủ kỳ chân nhất Lên quan hệ, đối phương có thể xuất ra loại này cấp bậc bảo vật, chẳng lẽ nói là đã lấy được chân tiên y bát. Lời này nghe vào có chút không hợp thói thường, nhưng trước mắt một màn, Lâm Hiên quả thực tìm không thấy còn lại giải thích hợp lý. Lâm Hiên tại trong lòng phỏng đoán, nhưng lại không biết lần này suy. Đoán, mặc dù không có đều chúng, khoảng cách chân tướng lại cũng không. Xa, sau đó hắn ngầm đầu, vừa vặn trống lại thiên nguyên hầu tràn ngập dữ. Tợn sắc hai mắt đối phương trên tay giới chỉ bị tầng một màu xanh. Biết vầng sáng quanh quẩn lấy. Ngơ hồ còn có một nhẹ nhẹ tia máu hiện hiện mà ra. Sau đó một chút lập lòe, rõ ràng biến thành vô số màu xanh quang điểm. Tràn ngập tại thân thể của hắn bên cạnh, hơn nữa vẫn còn không ngừng. Như bốn phía phiêu tán. Khoảnh khắc, những quan điểm kia ảm đàm xuống quay tiếp một vòng, vậy. Mà biến hóa ra tất cả lớn chừng quả đấm con nhện. Những con nhện này mặt ngoài hoa văn trải rộng trên lưng còn có vô số. ấm ánh bong bóng khí bình thường dựa dị chi vật, lóe ra bích u, u sáng. Bóng, vừa nhìn liền không phải là phàm vật. Đi! Tiên Nguyên hầu tay áo hất lên, nhất đảo pháp quyết từ trong tay áo. Kích bắn ra. Lập tức. Hi hi y hi. Hi hi. -im. Âm thanh đại phóng tính bằng đơn vị hàng. Nhìn ma nhện hóa thành một đóa màu xanh biếc trùng vân hướng về lâm. Hiên cuốn tới rồi. Thiên địa chịu biến sắc. Tiên phủ kỳ chân quả nhiên là không như bình thường. Mà thiên nguyên hầu thủ đoạn còn chưa không có chấm dứt. Tuy rằng hắn đối với thần thông của mình tin tưởng mười phần, nhưng là... Biết hôm nay Lâm Hiên không phải chuyện đùa, cũng không phải tùy tiện. liền có thể diệt trừ, nếu không cũng ngồi không hơn cái kia tiên đạo. Minh Minh Chủ! Trên mặt của hắn tràn đầy vẻ giữ tợn, trong miệng mơ hồ có chú ngữ âm. Thanh truyền ra nhưng mà tay trái ốm tay áo lại nhẹ nhàng hướng về. Phía phía dưới khẽ múa. Xoạp xẹp. Linh quan đại phóng lại là vài đảo màu vàng vòng ánh sáng bảo vệ do. Ốm tay áo của hắn trong bay vút mà ra một chút xoay quanh bay múa. Gió ràng biến hóa ra nguyên một đám cùng chân nhân đồng dạng lớn nhỏ. Màu vàng bóng người đã đến. Những bóng người này cũng không phải là thật thể toàn thân kim quang Mịt mờ trong tay nắm lấy giống nhau kiểu dáng màu vàng trường qua Cùng sở hữu mấy chục nhiều Cũng không cần thiên nguyên hậu phân phó đem binh khí trong tay đối Với Lâm Hiên một hồi vung vậy Lập tức từng đạo dài hơn một trượng kim quang đem hư không xé sách Đổ ẩm xuống hướng phía Lâm Hiên gào thét mà đi rồi Đừng nhìn những màu vàng này bóng người là thiên nguyên hầu biến hóa. Chi vật bọn hắn tiện tay vung lên công kích tuyệt không kém hơn độ. Kiếp sơ kỳ tu sĩ bổn mạng bảo vật. Thậm chí mơ hồ muốn càng tốt hơn. Nói cách khác, Lâm Hiên giờ phút này tương đương với đối mặt mười mấy. Tên độ kiếp sơ kỳ tu sĩ. Như thế công kích không thể bảo là không sắc bén. Lâm Hiên sắc mặt. Cũng trở nên âm trầm vô cùng. Người trong nghề khẽ vươn tay. Liền biết có hay không. Không nghĩ tới. Cách này hèn hạ vô sỉ thiên nguyên hầu. Cũng có đã hết cơn khổ. Đến. Ngày sung sướng thời điểm. Lâm Hiên thở dài. Tay phải nâng lên. Chẳng qua là nhẹ nhàng một trào. Ngân quang lưu ly. Một cách bạc như cánh tầm tiên kiếm liền xuất hiện ở. Trong tầm mắt. Lâm hiên thò tay cầm chặt, lại nhẹ nhàng run lên, lập tức xùy xùy. Tiếng nổ lớn, vô số tơ bạc từ kia đứng thẳng chỗ bột phát ra, cũng phô. Thiên cách địa hướng đối diện kích bắn. Chỉ một thoáng, đinh đinh đang đang thanh âm liên tục truyền vào cái. Tai, những rửa gì kia ma nhện bị đánh một cái thất linh bát lạc. Toàn bộ trùng vân tan thành mây khói, liền một cái cá lọt lưới cũng Không, lâm hiên chỗ biểu hiện ra đến thực lực chắc chắn không phải. Chuyện đùa, hóa kiếm vi ti đã đến giày công tôi luyện tình trạng. Mà cái này còn chưa kết thúc. Kiếm tia tại đem trùng vân thanh lý sạch sẽ về sau, một chút lập lòe. Gió ràng lại biến ảnh thành từng đảo dài hơn thước kiếm quang đã đến. Hướng về đập vào mặt kim mang chém rủng. Kim loại vang lên thanh âm lại một lần nữa chuyển vào cách tai. Những kim mang kia tuy rằng không phải chuyện đùa, nhưng lại làm sao? Có thể cùng Lâm Hiên bổn mạng pháp bảo uy lực cùng so sánh đâu? Về phần số lượng phần đông, hắc hắc, Lâm Hiên không sợ nhất chính là... Cái này, cơ hội là vừa mới tiếp xúc, liền thế như trẻ che bị đánh chém đã thành. Thất linh bát lạc. Là... Kiếm quang thế đi không nhỉ Vây quanh kim nhân khẽ quấn liền lấy Xuống đầu lâu của bọn hắn Sau đó phô thiên cách địa hướng về thiên Nguyên hầu gào thét mà đi rồi Làm sao có thể Thiên nguyên hầu trừng lớn hai mắt Không có tin tưởng chính mình chỗ Đã thấy một màn Hắn biết lâm hiên khó đối phó Nhưng là tuyệt đối Chưa từng nghĩ rõ ràng đến rồi trình độ này Mình đã vận dụng tiên gia chi vật Hay vẫn là một cái che mặt đã bị Bài trừ Tiểu gia hỏa này đến tột cùng là như thế nào tu luyện Trong lòng của hắn âm thầm nói thầm Thấy kia sao nhiều kiếm quang Chảm như chính mình thật cũng không từng có tài sợ hãi Tay phải về phía trước một điểm Giới chỉ mặt ngoài linh quan lần nữa Phát sáng lên Sau đó trước mặt của hắn rõ ràng nổi lên một tòa núi cao Không sai Núi trùng điệp chập trùng cao siêu qua ngàn trượng chi Cự cứ như vậy đột ngột xuất hiện ở trong tầm mắt Mặc dù dùng Lâm Hiên kiến thức uyên bác Vượt gì như vậy thần thông Thực sự chưa từng thấy qua Ngũ hành dịch chuyển sao Ý nghĩ này trong đầu chuyển qua Lâm Hiên đã tới không kịp biến chiêu Cái gì nhưng nghe thấy phúc suy âm thanh đại phóng tính bằng đơn vị. Hàng nghìn kiếm quang đã hung hăng bổ chém vào trong núi lớn rồi. Sau đó Lâm Hiên phát hiện không ổn cái này núi vậy mà so với bình. Thường cứng rắn rất nhiều liền dường như ẩn dục có linh thạch quáng. Mạch tựa như quáng mạch. Lâm Hiên đột nhiên ý thức được bất đồng. Sau đó oanh một tiếng vang thật lớn truyền vào cái tay cái kia núi Rõ ràng chính mình chợt nổ tung rồi Bên trong quả nhiên có dấu đại lượng hỏa thuộc tính tinh thạch lúc Này bên trong ẩm chứa linh lực cũng tại trong nháy mắt phóng xuất ra Đi Ngàn vạn khối tinh thạch uy lực chồng chung vào một chỗ Mặc dù là độ Kiếp hậu kỳ tu sĩ cũng không thể coi thường Mà ẩn thân tại lòng núi đằng sau Thiên Nguyên Hầu càng là vượt dị biến, mất. Sau một khắc, chuông lớn đại lứ bình thường thanh âm truyền vào đến. Rồi trong lỗ tay, lâm hiên quay đầu lại sỏ, chỉ thấy Thiên Nguyên Hầu. Trong tay lại xuất hiện một kiện bảo vật. Là một cái chuông lớn kiểu dáng phong cách cổ xưa, mặt ngoài mơ hồ. Còn lại vài đảo viết sản hiện hiện mà ra tựa hồ là một không trọn vẹn. Chi vật. Sau đó đối phương đem bảo vật này hướng về phía lâm hiên ném đi mà ra. Chuông này rời tay về sau, nganh phong biến dài qua trong dây lát. Đã hóa thành tầm hơn 10 trượng, sáng bóng tróng mặt một hồi mơ hồ. Sau một khắc, thể tích rõ ràng lại biến lớn rồi gấp 10 lần còn. Nhiều, sau đó sinh trưởng ra rồi ngũ quan tay chân biến thành một sắt. Thép cử nhân giống như quái vật. Đây là vật gì? Lâm Hiên quá sợ hãi. Lúc này hắn vừa mới đem huyền quy long giáp thuẫn. Tế ra đem cái kia tinh thạc nổ tung uy lực ngăn trở. Nói cũng chậm. Vậy cũng nhanh cử nhân liền lao đến. Gào to như tiếng sấm liên tục bình thường. Cao cao dương lên nắm tay. Phải hướng về phía Lâm Hiên. Một quyền đánh giúp. Không tốt. Lâm Hiên đồng tử hơi co lại. Cái này lúc sau đã không kịp trốn. Cũng. May huyện quy long giáp Thuấn đã tế ra. Đối với cái này tiên thiên chi. Vật. Lâm Hiên ngược lại là tin tưởng 10 phần. Vì vậy đem toàn thân. Pháp lực không chút do dự rót vào. Lập tức vầng sáng đột khởi. Năm màu lưu ly. Cái kia màn hào quang trở. Nên ngưng hậu vô cùng. Sau một khắc. Cái kia cử nhân nắm tay phải liền hung hăng đánh cho đi. Lên bành, phát ra một tiếng long trời lở đất nổ mạnh, lâm hiên toàn. Thân cảm giác được một cỗ bàng bạc man lực, hung hăng bay ra ngoài. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.